Thần mấu đảo quân đánh tới, lạnh lùng nói, còn kêu cái gì? Nhanh đi giết hắn. Đông vân tiên vương toàn lực chạy nước rút Tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Hắn vốn là trong phong vân sinh ra đời thần linh. Trời sinh thần thánh. Tốc độ viễn siêu người khác. Không kém gì tiên hoàng cùng thần mấu đảo quân giờ phút này thần mấu đạo quân cùng tiên hoàng trước sau bị ngăn trở, bị Giang Nam kéo ra khoảng cách, hắn lập tức đứng mũi chịu sào. Cạch Giang Nam lần nữa há mồm phun ra tiên quang giống như nổ trào, thúc ruột chén bể, đạo âm khủng bố vỡ bờ, hướng đông vân tiên vương hung hăng phóng đi. Mẹ nó. Đông vân tiên vương bi phấn vạn phần. Bị oanh bay ra ngoài. Tuy hắn là một trong tiên vương cường đại nhất. Nhưng mà thực lực cùng Tu Vi đều thua kém xa thần mấu đảo quân cùng tiên hoàng. Ngay cả thần mấu đảo quân cùng tiên hoàng cũng phải né tránh chén bể oanh kích. Hắn tự nhiên càng thêm không thành. Giang Nam cười ha ha sơ đỉnh núi chạy như điên, tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. đây cũng là bởi vì tiên dịch trong tiên trì chất chứa năng lượng cùng đại đạo cực kỳ khủng bố. ngắn ngủn qua một lát thời gian này, liền để cho tu vi thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. một lần hành động từ chân tiên sơ kỳ cảnh giới nhảy đến trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa Tu Vi vẫn còn hát vang tiến mạnh. Phải biết rằng tiên duyên trong tiên trì này. Thậm chí có thể làm cho Đông Vân Tiên Vương một lần hành động phá tan hàng rào tiên quân. Chứng đạo tiên quân. Hắn có thể đạt được tiến bộ cực lớn như thế. Cũng hợp tình lý. Không chỉ có như thế. Đạo quả của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Trở nên càng ngày càng mạnh Đạo quả tăng lên Tự nhiên phòng ngự càng thêm kinh người Cộng thêm chư thiên vô lậu đạo Lực phòng ngự đạo quả của hắn đã viễn siêu thời kỳ toàn thịnh của mình Nếu nguyên thần bổn nguyên được trì hết Lực phòng ngự của đạo quả hắn còn sẽ tăng lên một mảng lớn 350 đế tôn Tiếu đông phòng chương 2306 Trước có sói sau có hổ 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz Nguyên thủy đại đạo của hắn cũng đang không ngừng tiêu hóa những tiên quân cấp tiên đảo này Lớn mạnh đại đảo bản thân Càng làm cho tu vi của hắn tăng vọt Thậm chí hắn còn mượn nhờ năng lượng dư thừa trong cơ thể Trợ giúp mình liên tục không ngừng luyện hóa tiên quân cấp đại đảo. Để cho càng nhiều đại đảo nữa xung nhập bên trong nguyên thủy đại đảo. Khiến cho Tu Vi đột nhiên tăng mạnh. Giang Nam ở phía trước toàn lực chạy vội. Thần mấu đảo quân. Tiên Hoàng cùng Đông Vân Tiên Vương ở sau truy đuổi mãnh liệt. Thần Mấu Đạo Quân và Đông Vân Tiên Vương cùng Giang Nam có cửu oán. Mà Tiên Hoàng là đế cùng tôn chế tạo ra sinh linh. Vì thủ hộ Tiên Trì mà tồn tại tự nhiên cũng không có khả năng buông tha hắn. Bất quá! Ba người vô luận cách nào truy tới gần. Giang Nam đều là há mồm phun ra tiên quang như nước thủy triều. thúc ruột chén bề. Đẩy lui bọn họ Làm bọn hắn không cách nào cẩn thân Để cho hai người một thú hận đến ngứa răng Mà Giang Nam còn đang không ngừng miệng lớn Nuốt trôi tiên dịch trong tiên trì Tiên dịch trong tiên trì rất nhanh Bị hắn cắn nuốt thất thất bát bát Để cho Đông Vân Tiên Vương đau nhức như đau cắt Quát mắng không thôi Hoàn toàn đã không có thông rong cùng khí độ lúc trước. Cách này cũng khó trách tiên duyên trong tiên trì này với hắn mà nói là tiên duyên tốt nhất. Chỉ cần đạt được về sau giúp lòng luyện hóa. Qua mấy tháng? Chậm nhất hai ba năm. Hắn liền có thể một lần hành động đột phá tu thành tiên quân. Trở thành một trong tồn tại cao nhất trong tiên giới. Đây là sự tình hắn mưu tính đã lâu. Lại không ngờ trước bị thần mẫu đảo quân cắt đứt mưu đồ của mình. Về sau lại bị Giang Nam đoạt tiên cơ. Chiếm tiên trì liền trốn. Nếu không có tòa tiên trì này, hắn muốn đột phá đến tiên quân cảnh giới còn không biết phí bao lâu thời gian cố gắng. Mặc dù hắn có thể đạt được tiên quân cấp tiên duyên khác. Cũng không bằng tiên duyên trong tiên trì càng thêm phù hợp đại đảo hán tu luyện. Tốn hao thời gian cũng là dài dằng rạc mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Huyện thiên đáng chết có gan ngươi dừng lại ta với ngươi quyết nhất tử chiến. Đông vân tiên vương hồn hện. Phấn nộ quát Hành động hôm nay liền là vẫn lạc của ngươi hiện ra. Giang Nam tức cười, bật cười nói, Ngươi hôm qua trồng nhân, hôm nay được quả, có thể nói là báo ứng khó chịu. Trong nội tâm Đông Vân Tiên Vương dùng mình, Trong lúc nói chuyện, tốc độ của Giang Nam lại tăng lên không ít. Thậm chí ngay cả tiên quân cấp đại đạo không kịp luyện hóa trong cơ thể hắn tràn ra cũng bị hắn dùng pháp lực thúc giục nhanh như điện chớp, tốc độ kinh người. Chỉ là còn không cách nào bỏ qua thần Mấu Đạo Quân. Đông Vân cùng Tiên Hoàng, hai người một thú tốc độ ở bên trong Tiên Vương đều có thể nói là cấp bậc tuyệt đỉnh. Tự nhiên không phải hắn có khả năng so sánh. Trong Tiên trì Tiên Dịch dần dần hao tổn xong, Giang Nam cũng không khỏi lo lắng. Giờ phút này tu vi cảnh giới của hắn đột phi tăng mạnh rồi. Thẳng đến chân tiên đỉnh phong mà đi. Nếu như hoàn toàn luyện hóa những năng lượng cùng đại đảo này. Mặc dù hắn không được đến tiên giới đại đảo bổn nguyên. Cũng có thể tu thành tiên vương. Chỉ có điều đông vân. Thần mấu đảo quân cùng với đầu tiên hoàng kia. Sẽ không cho hắn thời gian luyện hóa Hơn nữa tiên dịch hao tổn xong Hắn đã không có năng lượng dư thừa đến thúc giục chén bể cùng tiên quân cấp đại đảo bên ngoài cơ thể Thế tất sẽ bị bọn hắn đuổi theo Giang Nam cũng không cho là mình có thể đối phó được hai người một thú này vây công Thần mẫu đảo quân cũng nhìn ra quấn cảnh của hắn Không khỏi đại hỷ Liên tục tiến công Đầu tiên hoàng kia cũng liên tục tấn công Đông vân tiên vương đối với hắn hận thấu xương Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn Giang nam buồn mực không ra tiếng Đột nhiên đem đỉnh núi ném qua một bên Tốc độ lập tức lại tăng trưởng một chút Chạy như điên Lại vào lúc này Thần mẫu đảo quân đột nhiên lộ ra sáng tươi cười. Cười khanh khách nói. Phía trước tử khí sông lên trời. Ánh sáng tím nhộn nhạo. Một tiên vương cổ xưa đột nhiên xuất hiện. Sừng sững ở giữa tử quang. Ngăn trở đường đi của Giang Nam. Giang Nam gào thép. Tiếng hô nặng nề kinh người. Bước chân mở ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Quanh thân tiên quang nổ tung. Từng đảo tiên quân cấp đại đảo chấn động. Vậy mà chậm rãi hướng trong cơ thể hắn thẳng đi. Đông đông đông. Đại địa bị hắn sấm đến nhao nhao nổ tung. Hướng tử tiêu tiên vương phóng đi. Muốn chết. Tử tiêu tiên vương tầm mắt run run trong đôi mắt hiện lên một đảo tử mang thấp giọng nói. Thân thể Giang Nam chấn động. Giờ phút này cử linh bá thể bị hắn thúc dục đến mức tận cùng. Bên trong thân thể. Từng đảo tiên đảo như là xiềng xích bắn ra. Rất nhiều phù văn kỳ dị một tên tiếp theo một tên sáng lên. Hắn đem rất nhiều tiên quân cấp đại đảo cứng ép kéo vào bên trong thân thể. cứng ép thúc dục thầy gia trì ở trên thân thể tiên quân cấp đại đảo Cường đại gia sao thậm chí ngay cả nhục thể của hắn cũng bị chấn sản nứt hắn lâm vào bên trong cuồng bảo cơ bắp dưới làn da như là đại mãng chuyển động đem lực lượng chuyển vận đại gân của hắn như là dây cung băng băng băng búng xa những nơi lực lượng của hắn đi qua, Cốt cách đùng đùng bạo nổ. Nhục thể của hắn như là máy móc tinh diệu hoàn mỹ nhất. Điều động hết thầy lực lượng. Chuyển vận đến bất kỳ một nơi hẻo lánh nào trong thân thể. Hắn thôn phệ tiên quân tiên duyên của Đông Vân Tiên Vương. Giờ phút này thực lực chỉnh thể so với mình thời kỳ toàn thịnh còn cường đại hơn. Nhất là lực lượng thân thể càng là đạt. Tới cực hạn trước nay chưa có. Hắn đem tất cả đại đạo đánh vào thân thể. Đem tất cả pháp lực hóa thành uy năng thân thể. Thảm thiết. Bá đạo. Chưa từng có từ trước đến nay. Hãi khí tức không sợ phóng lên trời. Phía trước. Trong miệng tử tiêu tiên vương vừa mới nói ra hai chữ muốn chết này. Giang Nam cũng đã sông đến, như nổ long, như hổ đói, hắn oanh ra một quyền, chỗ nắm đấm chấn động, chỉ thấy thư không phá thành mảnh nhỏ, thư không quanh mình tử tiêu tiên vương chuyển đến tiếng nổ ẩm ẩm, không gian giả nứt, tóc tím bị ác bách đến hướng về sau tung bay, lập tức chuẩn bị đoạn đi. 351 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2307. Thiết Tiên Hoàng. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz rùa tiên y mặt trên người hắn bị xé nứt. Hóa bướm hướng về sau thổi đi. Sau đó bị chấn nát bấy. Một quyền này của Giang Nam. Hung mãnh Hung hãn Để cho thân thể tử tiêu tiên vương Cũng cảm giác được xé sách Tựa hổ bị một quyền này Oanh nát bấy Oanh quanh thân tử tiêu tiên vương Tràn tiên đạo ra Hóa thành tử sắc quang thuẫn Hoành trước người Sau một khắc Tử sắc quang thuấn chia 5 xẻ 7 Nắm đấm của giang nam Oanh đến Tử tiêu tiên vương hét giận dữ Đầu đầu đại đảo phi tràn mà ra Không chỉ có đảo đảo tiên đảo Còn có đảo đảo tiền sử đại đảo Bị hắn dung hợp quy nhất Hợp vào lòng bàn tay Oanh về phía trước Hai người quyền trưởng va chạm, Cốt cách đứt gáy bảo nổ chuyện đến Xen lẫn thanh âm đại đảo bảo toái Còn có huyết nhục phúc phúc phúc nổ tung trầm đục. Huyết nhục cả cánh tay Giang Nam đều bị chấn nổ tung. Chỉ còn lại có xương cẳng tay. Mà cánh tay của tử tiêu tiên vương thì đoạn đi. Đại đảo trong lòng bàn tay bị một quyền của Giang Nam oanh đoạn không biết bao nhiêu. Hai người một cái thân thể cường đại. Nhưng không có pháp lực bảo hộ. Huyết nhục nổ tung. Một cái pháp lực kinh người Nhưng thân thể lại lọt vào đả kích khủng bố Cốt cách đều không chịu nổi Tử tiêu tiên vương trong miệng thổ huyết Tay kia cũng nâng lên Đại đảo hội tụ vào lòng bàn tay hướng đầu lâu Giang Nam chụp đi Mà tay kia của Giang Nam cũng dựng thẳng lên cắt đi Huyết quang vẩy ra, bàn tay của tử tiêu tiên vương che ở trên đầu của hắn, đánh cho đầu lâu của Giang Nam vỡ ra. Mà vào lúc này, cổ tay Giang Nam chém rùng, đem cánh tay của tử tiêu tiên vương chặt đứt. Hai người giao thoa mà qua. Thần luôn sau đầu tử tiêu tiên vương chuyển động. Ông ông ông từng đảo đại thần thông quanh tới. Giang Nam một cước bay ra. Đá vào hậu tâm của tử tiêu tiên vương Bành bành Hai người chúng chiêu Ngực của tử tiêu tiên vương nổ tung Ngũ tảng bị đá nát bấy Mà Giang Nam liền trúc tám đảo đại thần thông Đấm máu bay đi Thần mẫu đảo quân đuổi theo Chỉ thấy sau đầu Giang Nam đột nhiên bay lên một đảo tiên thiên bất diệt linh quang Hóa thành chén bể. Nhô lên cao chấn động. Nàng đốn biết không ổn. Vội vàng tránh né. Cạch. Đảo âm khủng bố oanh ra. Đem một mảnh tiên sơn san thành bình địa. Tử tiêu tiên vương tránh né không kịp. Bị tiếng trung oanh ở trên người. Thương thế càng nặng. Không cần tiến. Giang nam cười há ha, ha. Huyết nhục toàn thân nổ tung. Máu tươi vầy ra. Lập tức huyết nhục phản hồi trong thân thể. Nhanh chóng phục hồi như cũ. Chạy như điên. Đem khoảng cách kéo ra. Lần này cùng tử tiêu tiên vương va chạm. Hắn cưỡng ép thu nhập tiên quân cấp tiên đạo vào trong cơ thể. Thậm chí đều bị chấn đến ly khai thân thể. Vài đảo tiên đảo bị chấn vỡ Hóa thành hư ảo Còn có hơn 10 đảo tiên đảo thoát khỏi hắn điều khiển Bay vào giữa thiên địa Biến mất không thấy gì nữa Huyền thiên, ngươi đi không được Đông vân tiên vương lướt qua thần mấu đảo quân môn tập mà đi Giang nam tế lên chén bể Đông Vân Tiên Vương lại càng hoảng sợ. Vội vàng trốn tránh. Lại thấy Giang Nam thu chén bể bão táp mà đi. Không khỏi giận dữ. Hốn đàn này Tu Vi lại tinh tiến một tí. Sắp đột phá đến chân tiên đỉnh phong. Đông Vân Tiên Vương chứng kiến tốc độ của Giang Nam lại tăng nhanh một ít. Trong nội tâm âm thầm lo lắng. Sang Nam cắn nút tiên quân cơ duyên. Mỗi thời mỗi khắc đều liên tục không ngừng luyện hóa tiên quân cấp đại đảo. Thời thời khắc khắc tu vi thực lực đều bên trong tăng lên. Nhất là cùng bọn họ va chạm, Mượn nhờ lực phản chấn cùng ác bách của bọn hắn đem tiên quân cấp đại đảo luyện hóa. Chỉ sợ tiếp qua không lâu. Tốc độ của Giang Nam xét lại có một lần tăng lên. Đến lúc đó. Mặc dù là hắn cũng không cách nào đuổi kịp. Mà vào lúc này. Tiên Hoàng ngàn cánh truy đến. Giang Nam lập lại chiêu cũ. Tế lên chén bể. Không ngờ đầu tiên Hoàng này căn bản bất vi sở động. Đối với chén bể uy hiếp không để trong lòng chút nào. Cánh chim tiếp tục chấn động bão táp đánh tới. Đồng vân tiên vương thấy thế. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiên hoàng chính là đế cùng tôn chế tạo ra sinh linh thủ hộ tiên duyên. Giờ phút này Giang Nam cắn nuốt tiên duyên. Đầu tiên hoàng này đối với Giang Nam theo đuổi không bỏ. Không chết không ngớp. Có đầu tiên hoàng này có thể kiềm chế sang nam. Hắn dừng bước lại. Nhìn mọi nơi một cái. Trong nội tâm lập tức đã có chủ ý. Cùng lúc đó thần mẫu đảo quân cũng dừng bước lại. Cùng tử tiêu tiên vương tách ra. Hướng phương hướng bất đồng mà đi. Hiển nhiên cũng ôm ý niệm đồng giảng. Chuẩn bị đoạn con đường phía trước của sang nam. Giang Nam quay đầu nhìn lại, không khỏi thầm khen một tiếng, thông minh. Đoạn con đường phía trước của ta trước sau giáp công bất quá ta làm sao có thể chui đầu vô lưới. Đã như vậy, ta liền trước chạm tiên hoàng. Hắn đột nhiên dừng bước lại. Đầu tiên hoàng kia lập tức đánh tới. Lệ giết gào không dứt. Tiếng kêu gào như là ma âm. Giang Nam lập tức cảm thấy tựa hồ có ngân châm bén nhọn đến cực điểm hung hăng đâm vào bên trong đầu ấp của mình. Tâm thần cơ hồ thất thủ. Tiên Hoàng chấn động ngàn cánh. Ở giữa không chung trong chốc lát liền nhiều ra hai ngàn thanh tiên đao. Giống như phô thiên cách địa chém xuống. Tiên Hoàng này chính là bị thần mấu đảo quân xúc động. Kỳ thật thực lực đã đạt tới gần như tiên quân. Bất quá ở bên trong cùng thần mẫu đảo quân va chạm. Đã để cho thực lực của nó sâu sắc suy giảm. Hơn nữa sang nam ở trong quá trình trốn chạy. Không ngừng dùng chén bể oanh kích. Càng làm cho thực lực của nó không bằng thời kỳ toàn thịnh. Dù sao đầu tiên hoàng này chỉ là đế cùng tôn dùng ngọc phù biến thành. Không giống tiên vương chân tiên khác có thể chữa trị thân thể khôi phục tu vi chỉ hết thương thí. Tiên hoàng mỗi bị thương một phần sẽ biến yếu một phần không cách nào khôi phục. Sở dĩ giang nam có can đảm dừng lại chuẩn bị đối chiến tiên hoàng là căn cứ vào nguyên nhân này. Bất quá mặc dù là tiên hoàng bị thương cũng là không như bình thường. Thực lực cực kỳ cường đại. Nhất là tiên hoàng qua lại như điện. Tốc độ còn muốn hơn xa Giang Nam. Vô luận là thực lực hay là tốc độ. Giang Nam đều không chiếm ưu thế. Khai nguyên. Giang Nam thép dài. Nguyên thủy trứng đảo kiếm bay ra. Chỉ một thoáng hai ngàn đảo kiếm quang phóng lên trời. Cùng cánh chim của tiên hoàng phi tốc va chạm. Hắn cũng không ngừng rút lui. Đầu tiên hoàng này cho dù không bằng lúc trước. Nhưng mà thực lực vẫn là viễn siêu hắn. Ở dưới tình huống Giang Nam không sử dụng cử linh bá thể. Lực lượng của hắn thậm chí cũng không cường đại bằng đầu tiên hoàng này. Cũng may Giang Nam khai nguyên kiếm thức tinh diệu vô cùng. Kiếm quang triển khai. Dùng lực đánh lực. Dùng lực phá lực Cũng không bị Tiên Hoàng một cái đối mặt liền đánh chết hắn Nhưng dù vậy thân thể Giang Nam vẫn bị chém ra từng vết máu 352 đế tôn Tiếu Đông Phong Trường 2308 Giết Tiên Hoàng 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mà cánh chim quanh thân đầu tiên hoàng kia phúc phúc rơi xuống. Rõ ràng là bị nguyên thủy trứng đảo kiếm chặt đứt mấy sợi lông vũ. Nguyên thủy trứng đảo kiếm chính là dùng chỗ hoang thần thạch luyện. Lúc Giang Nam ở trong huyền thiên tiên vực dưỡng thương lại sắp nhập vào một ít tiên thiên kim tinh. Tăng cường trình độ sắc bén của thanh tiên kiếm này. Đơn thuần sắc bén. Mặc dù là tiên quân chi bảo cũng không thể vượt qua kiếm này. Đầu tiên hoàng này bay nhào mà đến. Hai móng vuốt sắc bén dò xếp tư không. Sắc mặt giang nam ngưng trọng. Nguyên thủy chứng đảo kiếm trầm rãi di động. Một kiếm này vô cùng trầm trọng. Lúc kiếm quang di động sen lẫn phong lôi chi âm. Âm âm chấn động. Phảng phất hắn di động không phải nguyên thủy chứng đạo kiếm, mà là một tòa vũ trụ hồng hoang. Một kiếm này hiển thị rõ đạo lý lớn cổ xưa vĩnh hằng thời gian không ngừng không phá. Hằng cổ kiếm thức. Một kiếm này chém ở phía trên một móng vuốt của tiên hoàng thân hình Giang Nam đại chấn, bị móng vuốt của tiên hoàng truyền ra lực lớn chấn đến thổ huyết, ngã xuống bay đi. Cái móng vuốt này của tiên hoàng cũng máu tươi đầm đìa. Lân phiến trên móng vuốt bị chém đứt không biết bao nhiêu. Kiếm quang cắt tận xương, cơ hồ đem điệu trào chặt đứt một nửa. Mà vào lúc này Một cái móng vuốt khắc của tiên hoàng dò xét ra, dĩ nhiên bắt được đỉnh đầu của Giang Nam. Chú đảo thiên đàn. Giang Nam áp chế thương thế. Tay kia chuyển động. Lập tức tư ảnh chú đảo thiên đàn hiện hiện. Đây là thiên đàn tập hợp vô số cường giả của một thời đại 5 tỷ 600 triệu năm chế tạo ra. Là pháp bảo dùng để vượt qua tịch diệt kiếp. Giang Nam triệu hoán đến hư ảnh pháp bảo này. Đối chiến tiên hoàng chi chào Âm ấm. Chú đảo thiên đàn bị phá. Giang Nam lần nữa thổ huyết. Một tiếng ấm vang rơi xuống đất. Tiên hoàng bay đến đỉnh đầu của hắn. Há mồm phun ra tiên quang như là thủy triều. Đem Giang Nam gắn vào bên trong tiên quang. Giang Nam kêu rên đau đớn kịch liệt truyền đến chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ muốn ở trong tiên quang phân giải. Ta không tin, ngươi có thể luyện chết ta. Giang Nam cắn răng. cứng ép thúc giục tiên quân cấp tiên đảo trong cơ thể. Từng đảo tiên đảo ở trong cơ thể hắn xuyên thẳng qua đan vào. Đối kháng tiên quang luyện hóa. Tiên hoàng chấn động ngàn cánh lần nữa hướng sang nam bên trong tiên quang chém tới giang nam gào thép thúc dục nguyên thủy chứng đạo kiếm chống lại kiếm quang tiên quang tiên đao không ngừng va chạm bung bung lung cung nổ không dứt toái vũ bay tán loạn thê mỹ vô cùng tiên hoàng lại dơ vuốt chộp tới trong khoảnh khắc giang nam liền biến thành một huyết nhân Toàn thân hắn cơ hồ không có một khối thịt lành. Ở lúc không kiên trì nổi, Giang Nam lập tức thi triển cử linh bá thể. Nhưng tiên hoàng tấn công. Lại để cho cử linh bá thể của hắn cũng không cách nào công kích được đầu tiên thú này. Chỉ có thể làm sơ thở giúp Chỉ có nguyên thủy trứng đảo kiếm mới có thể gây tổn thương cho đầu tiên hoàng này. Đã qua thật lâu, Giang Nam lo ra máu, cầm nguyên thủy trứng đảo kiếm trong tay cười ha ha. Nhìn về đầu tiên hoàng phía trước kia, chỉ thấy đầu tiên hoàng này biến thành đại cây không có lông. Toàn thân cao thấp tất cả lông vũ đều bị Giang Nam dùng nguyên thủy trứng đảo kiếm chém sạch. Đầu tiên hoàng này như trước súng mãnh vô cùng. Quay chung quanh Giang Nam cao thấp gọi tới gọi lui. Không ngừng dùng móng vuốt chộp tới. Mỏ điều không ngừng mổ xuống. Há miệng phun. Là một đảo tiên quang oanh ra. Ui lực như trước kinh người. Khục khục pháp lực chống đỡ không nổi nữa. Bất quá hiện tại ta tay không tấp sắt liền có thể đánh chết ngươi Giang Nam hóa thành cử linh bá thể. Một người một thú cận chiến tương bác Chém giết thàm thiết Tiên hoàng không cách nào bay lên Lập tức bị Giang Nam toàn diện áp chế Đã qua thật lâu Đầu tiên hoàng này rốt cuộc bị hắn đánh chết Bành một tiếng hóa thành một quả ngọc phù Lặng lặng phiêu phù ở trước mặt Giang Nam Giang Nam ngửa mặt ngã xuống Khí lực động một chút cũng không có. Mà miếng ngọc phù kia từ từ chuyển động. Chỉ thấy mặt sau có khắc một chữ đảo. Cùng phá cấm phù và ngọc phù khác đều không giống. Đã qua thật lâu. Giang Nam cuối cùng khôi phục một tia khí lực. Giấy xua đứng dậy. Đưa tay đem cái ngọc phù này thu hồi. Tinh tế giò xét. Chỉ thấy ngọc phù này càng thêm tinh xảo. Lúc trước hắn đánh chết tiên thú thủ hộ cơ duyên chân tiên. Đạt được phá cấm phù. Ý chỉ hắn là cái thứ nhất phá vỡ cơ duyên cấm chế. Đánh vỡ cấm khu vi chết. Đạt được tư cách tiến vào thiên quân chi môn. Bất quá cái đảo phù này lại cùng với ngọc phù khác bất đồng. Không biết có tác dụng gì. Thí luyện cấm khu cái thứ nhất vượt hai cấp phá vỡ cơ duyên cấm chế. Đánh vỡ cấm khu ghi chất. Xếp vào thứ hai thiên vị bảng. Cầm ngọc phù này có thể nhập đảo quân chi môn. Giang Nam đem đảo phù này thu vào thầm nghĩ. Lại là một khối ngọc phù đặc thù Thiên vị bảng là vật gì? Ta đứng hàng thứ hai. Như vậy để nhất nhân là ai? Chẳng lẽ còn có ai vượt qua hai cấp đánh chết tiên thú thủ hộ tiên duyên trong lòng giang nam nghiêm nghị? Hắn có thể đánh chết tiên dực tiên hoàng. Chỉ là may mắn. Nếu không có sấn đầu đạt được cơ duyên. Tu vi thực lực đại tiến. Hơn nữa lại có thần mấu đảo quân trước đem tiên hoàng kích thương. Hắn cũng không có khả năng đem tiên hoàng đánh chết. Lần này đánh chết tiên hoàng, hắn chiếm được rất nhiều tiện nghi. Vượt qua chân tiên cơ duyên, tiên vương cơ duyên, khiêu chiến tiên quân cơ duyên. Thực lực bực này cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Nhưng mà thậm chí có người ở trước hắn cũng vượt qua hai cấp bậc. Cách thứ nhất đạt được đạo phù. Đứng hàng thứ nhất thiên vị bảng. Quả thực khủng bố. Thực lực người này tuyệt đối là cấp bậc như bát tiên vương. Thậm chí còn có chỗ siêu việt. Xa xa. Trong dãy núi bao la mờ mịt. Thi thể tiên thú cực lớn nằm xuống trên mặt đất. Bành một tiếng hóa thành một quả ngọc phù. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi diện một bao phủ ở bên trong tiên quang cất bước tiến lên Đem ngọc phù nhặt lên Cái ngọc phù này cũng có khắc một chữ đạo Như sòng kiểu đằng Như sông giác cắm vào thiên địa Chữ đạo này Chất chứa ý nghĩa phi phàm Là chữ tượng hình một con sòng Ha <cười> đạt được cơ duyên của tiên duyên chi địa là tử hổ đói hóa sồng. Đế cùng tôn còn có bất không đạo nhân tâm tư không nhỏ a. Người tuổi trẻ kia lơ đến thúc giục đạo phù, ánh mắt quét tới, sắc mặt không khỏi biến hóa. Ta vậy mà chỉ đứng hàng thứ ba thiên vị bảng. Có ý tứ, có chút ý tứ, thậm chí có người có thể xếp hàng trước mặt của ta. Hơn nữa liên tiếp xuất hiện hai vị. Hắn lấy ra một ngọc phù khác. Rõ ràng là phá cấm phù. Thấp giọng nói. Ra hỏa xếp hạng phía trước ta. Thánh ma thiên tôn ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Nhìn xem ngươi là cách địa vị gì. 353 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2309 Tiên môn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz bên trong đầm lầy của Nguyên Thủy Chi địa Một vị nữ tử diện một bao phủ ở trong tiên quang đưa tay nhặt lên ngọc phù Thoáng thúc rục. Không khỏi nhíu mày. Vậy mà có nhiều người đã lấy được đảo phù có tư cách tiến vào đảo quân chi môn như vậy xem ra lần này nguyên thủy chi địa mở ra quần long loạn vũ a người xếp hạng phía trước từ hàm đạo mẫu ta chẳng lẽ cũng là đến từ cấm khu nàng cất bước đi thẳng về phía trước thấp giọng nói thật sự là cường đại a thật muốn cùng những thứ này đụng một cái ở bên trong tiên hải của nguyên thủy chi địa sóng lớn ngập trời Một người từ trên biển từ từ bay lên Ha ha cười nói Lũ tiểu tử trên thiên vị bảng Vạn chú đảo quân ta tới đây Mặt trời Trăng sáng treo cao trên bầu trời nguyên thủy chi địa Cũng có cường giả kinh người đi ra Từng người cũng đạt được đạo phủ Mà vào lúc này Bên trong rất nhiều cường giả tiến vào nguyên thủy chi địa Cũng có không ít người đã nhận được các loại ngọc phù như phá cấm phù. Về phần bọn người câu trần tiên vương. Hậu thổ tiên vương. Cũng từng người đạt được tiên quân cơ duyên. Có đại thu hoạch. Thành tựu tiên quân ngay trước mắt. Thậm chí ở bên trong tiên giới nguyên thủy chi địa. Còn không ngừng có người đột phá cảnh giới. Tu thành tiên vương. Các tiên vương tuổi trẻ sinh ra đời. Kinh người vô cùng. Nhất là các loại cường giả tuổi trẻ như Ngọc Lâm Tử, Kim Huyên, Tu A mộng Khít, Đan Dương, Sanh Dương, Ba Ẩm, Long Phùng, Ly Chân cùng đầu ngạn. Nguyên một đám tu thành tiên vương mới. Thực lực vượt qua biên độ thật lớn. Thằng truy cấp bậc cường giả như bát tiên vương. Không chỉ có như thế. Còn có tồn tại nguyên vốn đã chứng đảo tiên vương. Cũng nhận được rất nhiều tiên vương cấp cơ duyên. Hoạt luyện nhập bên trong đảo quả. Hoạt luyện vào bên trong nhục thân. Hoạt tăng cường pháp lực. Tiến bộ cũng không nhỏ. Hơn nữa. Mặc dù là hỗn độn cổ thần tiến vào nơi đây Cũng nhận được cơ duyên kinh người Là bất không đảo nhân lưu lại cơ duyên Bất quá cũng có chân tiên tiên vương vẫn lạc Chết ở trong nguyên thủy chi địa Thân tử đảo tiêu Thậm chí ngay cả rất nhiều tiên vương cổ xưa cũng vẫn lạc Chết trong nguyên thủy chi địa Mà vào lúc này Từng chàng chiến đấu rốt cuộc bột phát. Không chỉ là muốn cướp đoạt cơ duyên của đối phương. Còn có trẻ tuổi bá chủ thiêu chiến tồn tại nổi danh đất lâu. Tồn tại cổ xưa chém giết hậu bối diệt trừ uy hiếp. Còn có bát đại hốn đồn cổ thần chém giết cường giả tiên giới. Lại có tiên thú thủ hộ tiên duyên dị thường cường đại bị chọc giận. Ở trong nguyên thủy chi địa tàn sát bừa bãi. Để cho nguyên thủy chi địa trở nên nguy hiểm vô cùng. Giang Nam chậm rãi tiêu hóa cơ duyên tiên quân. Đụng phải mấy chân tiên cùng tiên vương. Mấy chân tiên tiên vương này ý đồ đường cũ phản hồi. Trở lại giảng đảo nhai. Gặp được Giang Nam. Tự nhiên là đại hỷ. Hướng sang Nam ra tay. Sau một lúc lâu, mấy chân tiên tiên vương này mặt mũi bầm dập, té trên mặt đất. Mấy người kia nói cho hắn biết. Có bốn người ở trong bí cảnh cổ xưa phát hiện thiên quân cấp cơ duyên. Các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Nhưng mà ở đó có tiên thú khủng bố chấn thủ. Nguy cơ trùng trùng. Bốn người kia trộm lấy thiên quân cơ xuyên. Tiên thú thủ hộ cơ xuyên giết ra bí cảnh. Hôm nay đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Quét ngang nguyên thủy chi địa. Hai người cầm đầu một cách là Mỹ thiếu niên. Một cách khác là Mỹ nam tử hai ba mươi tuổi. Ta nghe thiếu niên gọi nam tử kia là tịch thiên vương. Hai người khác thì là môn hạ đệ tử của càn nguyên tiên quân Trung Tú Tú cùng bán viên. Nữ tiên bị Giang Nam ngăn lại nơm nớp lo sợ. Có chút hoảng sợ nhìn xem Giang Nam nói. Hai hốn đồn cổ thần kia trọng thương thổ huyết bỏ chạy. Có người chứng kiến bốn người này vùng trộm chạy đi chạy đến phía dưới giảng đảo nhai Mấy người chúng ta không phải muốn giết giáo chủ Mà là chuẩn bị xuống dưới Đến trên giảng đảo nhai chém giết bốn người kia Cướp lấy cơ duyên Chẳng lẽ là tịch đại ca cùng Hồ Thiên Lão Sư Tịch đại ca cũng thôi Dù sao dù kế đa đoan Nhưng Hồ Thiên Lão Sư một người thành thật như vậy Như thế nào cũng cùng ba bại hoại này lêu lồng rồi hả? Giang Nam phất phất tay. Buông tha vị nữ tiên này cùng mấy chân tiên tiên vương khác. Dùng thực lực mấy người kia còn không cách nào làm gì tịch ơm tình cùng hồ thiên lão tổ. Bọn hắn chạy trốn tới giảng đảo nhai rồi hả? Như thế cũng là ý kiến hay tạm thời tránh thoát tiên thú cường đại đuổi giết. Hơn nữa nguyên thủy chi địa còn không có khép kín Bọn hắn còn có thể trở về Giang Nam vừa mới nghĩ tới đây Đột nhiên chỉ thấy bầu trời âm tối xuống Một đầu tiên thú cực lớn ngang trời Ở giữa không trung ngâm nga Gào thét hướng phía dưới tiên giới nguyên thủy chi địa phúng súng tiên quang Đầu tiên thú này thực lực vô cùng khủng bố tràn ngập tiên uy so với tiên quân cũng không yếu chút nào ép tới giang nam cơ hồ không cách nào thở dốc hô đầu tiên thú này chui vào bên trong tiên quang theo tiên quang mà xuống thẳng đến giảng đạo nhai trong lòng giang nam giật mình không khỏi im lặng đầu tiên thú này vậy mà chạy ra nguyên thủy chi địa Nhảy vào tầng hư không thứ sáu của tiên giới Dùng thực lực đầu tiên thú này Chỉ sợ có thể quét ngang tiên giới rồi Trong lòng của hắn hoàng sợ Đầu tiên quân cấp tiên thú này chạy ra nguyên thủy chi địa Tuyệt đối sẽ đưa tới một hồi đại hỗn loạn Dùng thực lực đầu tiên thú này Có thể tùy ý xuyên thẳng qua thất trọng hư không? Mặc dù là tiên quân muốn ngăn trở cũng rất đau đầu Vẫn là sao cho những tiên quân kia đau đầu đi thôi Giang Nam Hậm hực nói May mắn tử tiêu lão đảo so sánh lão thành Sẽ không làm loại chuyện này Không biết hắn và Linh lung đảo đồng thế nào rồi Cũng không lâu lắm Hắn lại gặp được mấy chân tiên lại nghe đến một tin tức làm hắn im lặng. Một lão đạo tóc tím cùng Tử Tiêu Tiên Vương đại chiến, hai hai lọt vào trọng thương. Vân Hương Tiên Vương giết đến lão đạo tóc tím kia trốn chạy, không biết tung tích. Tử Tiêu lão đạo cũng thật là trong nội tâm giang nam an ủi mình, lại có tin tức truyền đến Có đào phạm truy nã tuyên lâu tiên vương tương trợ, đắt hải không ít người. Hai tên khốn kiếp này ăn hết đệ tử của nam thiên tiên vương, hôm nay đang bị nam thiên tiên vương đuổi giết. 354 đế tôn Tiếu Đông Phong chương 2310 Tiên đảo đảo trùng Một Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện sang nam triệt để im lặng. Thầm nghĩ. Khá tốt ta không giống bọn hắn hồ đồ như vậy. Huyền thiên nhận lấy cách chết. Đột nhiên một tiếng quát lớn chuyển đến. Tiên vân tuôn đẳng. Đông vân tiên vương nổ khí trùng thiên. Hướng sang nam đánh tới. Cả giận nói. Giang Nam cười ha ha, Ninh đón tiếp lấy, cười nói, phải biết rằng bọn người Câu Trần Tiên Vương đắc nhận được cơ duyên tương ứng, có hy vọng chứng đạo tiên quân. So sánh với nhau mà nói, ngươi liền không bằng. Hai người va chạm, như thiểm điện giao thủ mấy chục kích. Giang Nam lách mình nghênh ngang rời đi. Đông vân tiên vương ở phía sau cản tàu giáo máng. Đã qua thật lâu. Lúc này Giang Nam mới thoát khỏi hắn. Huyền thiên, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Thần mấu đảo quân đột nhiên xuất hiện cười khanh khách nói chấn tay áo đánh tới. Giang Nam thầm nghĩ một tiếng xui xẻo. Quay người liền đi. Thật vất vả mới thoát khỏi thần mấu đảo quân. Đột nhiên phía trước tiên quang dung chuyển. Ngọc vũ trọng lâu. Câu trần tiên vương. Hậu thổ tiên vương. Bảy tiên vương sừng sững trong một mảnh tiên đình. Nhìn thấy sang nam. Bảy tiên vương này nổ chạy lên não. Giắt tay nhau đánh tới. Huyền thiên nhận lấy cái chết. Cũng không lâu lắm. Giang Nam lại lọt vào hốn đồn cổ thần đuổi giết. Mấy hốn đồn cổ thần suýt nữa vây khốn hắn. Trên một tòa tiên sơn. Một đầu hốn đồn cử long quay quanh ở bên cạnh một đảo tiên duyên. Nhìn xem chân tiên ở dưới trào. Chân tiên kia nơm nớp lo sợ đem mình sợ kiến sợ văn chứng kiến hết thầy nói một lần. Đầu hốn độn long tổ này nháy nháy con mắt thầm nói. Huyền thiên đại lão ra thật sự là không cho người bớt lo. Hắn nên học ta một ít thành thành thật thật ngồi ở chỗ này liền có người đưa tới cửa cho ta ăn. Tiên giới nguyên thủy chi địa lâm vào đại loạn. Khắp nơi đều là chiến trường. Lại có hốn độn long tổ giả làm cự thú thủ hộ tiên duyên ăn người. Rất nhiều tiên vương hốn đồn cổ thần đuổi giết huyền thiên giáo chủ. Rất là náo nhiệt. Mà ở một ngày này. Đột nhiên nguyên thủy chi địa kịch liệt chấn động. Chỉ thấy một tòa môn hộ từ trong hư không hiển hiện. Lên lớp giảng bài hai chữ tiên môn. Tòa tiên môn này phúng xuống tiên quang. Từng đảo tiên quang bay ra. Bá một tiếng đem các tồn tại xoát nhập bên trong tiên quang. Biến mất không thấy gì nữa. Tòa tiên môn này cao cao đứng vững. Dựng ở trung tâm nguyên thủy chi địa. Tiên quang đem từng vị cường giả cuốn vào tiên môn. Giờ khắc này có người ánh mắt quét tới. Chỉ thấy có tất cả 37 đảo tiên quang. 37 người bị soát nhập bên trong tiên môn Những người còn lại cũng không có thiếu cường giả Đông vân tiên vương Thần mẫu đảo quân cùng tử tiêu tiên vương là cử vô phách bên trong cường giả còn lại Đông vân tiên vương lập tức khởi hành Hướng bên trong tiên môn phóng đi Bất quá mặc dù là cường đại như hắn Cũng bị tiên môn tuôn ra tiên quang đánh bay ra ngoài Căn bản không cách nào xâm nhập tiên môn Bị cuốn vào bên trong tiên môn có câu trần hậu thổ bảy tiên vương Nam Chiên An Thanh Còn có tám hốn đồn cổ thần Môn hạ tiên quân thập nhị đệ tử như Thanh Thường Tùng Nguyên Ngọc Lâm Kim Huyên Lại có sáu đảo quân chuyển thế giống như ta. Còn có Huyền thiên giáo chủ cùng tử tiêu lão đảo. Tổng tổng 37 người. Thần mẫu đảo quân ánh mắt chớp động. Nói khẽ. Tòa tiên môn này. Hẳn là thiên quân chi môn rồi. Xem ra muốn tiến vào tiên môn. Nhất định phải đạt được phá cấm tiên phù." Nếu ta muốn đoạt được phá cấm tiên phủ, liền phải đi khiêu chiến chân tiên cơ duyên hoặc là tiên quân cơ duyên. Mà muốn đạt được đạo phù tầng thứ càng cao, thì cần đi khiêu chiến thiên quân cơ duyên. Mặc dù có chút độ khó, nhưng không làm khó được ta. Nàng lập tức phi thân mà đi cùng lúc đó, tiêu tiên vương cũng khởi hành đi sưu tầm chân tiên cơ duyên. Đông vân tiên vương cũng rất nhanh tính hạ tâm thần. Lính ngộ đến điểm này. Thầm nghĩ. Không có được phá cấm tiên phù. Chỉ có đạt được phá cấm tiên phù mới có thể tiến vào tiên môn. Hiện tại tiên môn chưa biến mất. Còn có cơ hội. Mà vào lúc này. Trong tiên môn một đảo tiên quang rơi xuống Hiện ra thân hình giang nam Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra Lúc hắn bị tiên quang xoáy lên là đang bị ba hốn đồn cổ thần đuổi giết Cơ hồ chết ở trong tay ba hốn đồn cổ thần vây công Mà tiên quang cuốn hắn đi Hoàn toàn là trợ giúp hắn tránh được kiếp nạn này Ba hốn đồn cổ thần kia. So với tồn tại như thần mấu đạo quân chỉ thua kém một bậc. Thực lực so với an thanh. Tử tiêu các tiên vương thế hệ trước còn cường đại hơn. Hơn nữa đã nhận được cơ duyên mà bất không đảo nhân để lại trong nguyên thủy chi địa. Là hốn đồn cổ thần sẽ chứng đảo tiên quân. Nhục thể của bọn hắn mạnh. So với lúc Giang Nam thúc dục cử linh bá thể hơi yếu, nhưng cũng không có yếu bao nhiêu. Cái này cực kỳ khủng bố rồi. Bị ba hốn độn cổ thần như vậy vây công tuyệt đối không phải một sự tình dễ chịu. Ô, nơi này là... Giang Nam lấy lại bình tĩnh. Nhìn lại mọi nơi. Trong lòng giật mình. Chỉ thấy tại đây tràn ngập khí tức vô cùng cổ xưa vô cùng tang thương. Đại địa, sông núi, dòng sông hiện thì gió cổ xưa hoang vu, không có bất kỳ một tia khí tức sinh mệnh. Tại đây phản phất là chỗ hạt tâm mở vũ trụ trước khi sinh mệnh xuất hiện cũng đã tồn tại. Trên bầu trời có lôi điện nổ vang, đó là tiên lôi xưa nhất. Ẩm chứa năng lượng tiên giới bồn nguyên khủng bố mà cường đại. Một tiếng lôi minh vang lên. Thậm chí ngay cả Giang Nam cũng cảm giác được tâm linh của mình đang run dậy. Trong lôi điện kia chất chứa năng lượng mạnh. Để cho hắn không rét mà run. Trong không gian hoang vu mà trống vắng. Quái thạch mọc lên san sát như rừng. Núi lửa phúng dũng trong núi lửa phun ra hỏa diễm cũng không phải tiên hỏa bình thường mà chất chứa năng lượng tiên giới bổn nguyên kinh người vô cùng nung khu hư không mà đại địa núi lôi nước hỏa này thậm chí không chung bắt đầu khởi động phong đều ẩn chứa phù văn kỳ dị Đem năng lượng tiên giới bổn nguyên hóa thành đủ loại dị tượng Hắn thậm chí chứng kiến mặt ngoài sơn thể hiện lên từng đảo phù văn Minh minh diệt diệt Biến ào bất định Khi thì có chút run lên Khắp núi hoa tươi nổ phóng Đột nhiên hoa tươi tán đi Hóa thành tiên thủ um tùm xanh miết mọc lên san sát như rừng Lại có khi hóa thành tẩu thú, chạy loạn khắp núi. Nhưng đây cũng không phải là sinh mệnh chân chính, mà là lực lượng tiên giới bổn nguyên biến thành phù văn. 355 đế tôn Tiếu Đông Phong. Chương 2311. Tiên đảo đạo trùng. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz không chung cuồng phong gào thét, Có khi sẽ biến ảnh làm một đầu phượng hoàng. Có khi thì hóa thành bầy chim. Còn có trong núi lửa phun ra hỏa diễm. Có hóa thành một cây hỏa thụ. Có hóa thành linh đan đỏ rực Có hóa thành kim ô. Rất là kỳ dị. Tại đây bất luận một loại gì, tượng nào, đều ẩn chứa năng lượng không cách nào tưởng tượng. Giang Nam thậm chí cảm giác được, nếu mình hơi không cẩn thận va chạm vào bất luận một loại gì, tượng nào, sẽ lọt vào đả kích trí mệnh, để cho lực lượng tiên giới bổn nguyên chất chứa trong đó bộc phát, đem mình gạt bỏ. Tại đây mới thật sự là nguyên thủy chi địa. Trong lòng Giang Nam rung động Cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước Tránh đi những phù văn nguy hiểm kia Xa xa truyền đến năng lượng kinh thiên đồng địa chấn động Hẳn là có người ý đổ thu những tiên đạo bổn nguyên phù văn trí cao vô thượng này Kết quả xúc động năng lượng khủng bố trong phù văn Một hốn độn cổ thần Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy hỗn độn cổ thần kia ý đồ thu một đóa tiên hỏa hình dáng minh châu, đóa tiên hỏa kia bay lên không, đem cổ thần này vây ở bên trong minh châu, ở bên trong minh châu cổ thần kia bị thiêu đốt rất nhanh hóa thành cho tàn thân tử đạo tiêu. Một cường giả gần như thần mấu đảo quân. Cứ như vậy chết rồi. Trong nội tâm Giang Nam sợ hãi. Hắn cùng với vị hốn độn cổ thần này đã giao thủ. Biết rõ hắn cường đại. Thân thể người này không kém gì hắn. Pháp lực càng là hùng hồn. So với bát tiên vương còn muốn hùng hậu. Tinh thông hồng mông đại đạo. Thực lực cường hãn vô cùng. Tồn tại cường đại bực này. Vậy mà ngắn ngủn một lát thời gian liền bị tiên hỏa nơi đây sinh sinh luyện chết. Dùng thực lực của hắn. Vậy mà không cách nào phá vỡ tiên hỏa biến thành Minh Châu. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tại đây hẳn là thiên quân chi môn. Cơ hội khắp nơi trên đất. Nhưng mà nguy hiểm cũng là khắp nơi trên đất. Hơi không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Trong mắt tinh quang trước động. Thầm nghĩ. Nếu như tại đây là thiên quân chi môn mà nói. Như vậy Nam Quách Tiên Ông là như thế nào biết nơi đây có tiên giới đại đạo bổn nguyên. Chẳng lẽ hắn đã tới đây. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc cổ quái. Thiên quân chi môn chắc hẳn vẫn là lần đầu mở. Lúc trước không có khả năng có người đến qua. Chỉ có đế tôn cùng với bất không đạo nhân ở lúc mở tiên giới. Mới để lại dấu vết ở chỗ này. Như vậy, Nam Quách Tiên Ông là làm thế nào biết nơi đây có tiên giới đại đạo bổn nguyên? Hắn là khi nào đến qua nơi đây. Chẳng lẽ thật sự như băng liên thánh mấu nói. Nam quách lão thỏ tử là tồn tại tiền sử. Thậm chí ở trước thời đại yêu tục. Cũng đã tồn tại thế. Thậm chí sống đến bây giờ. Trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhích Mời ra đảo quả của băng liên thánh mấu đạo quả của băng liên thánh mấu quay tròn chuyển động rất nhanh đem bốn phía quét một lần trong nội tâm đại trấn thét to năng lượng tiên đạo bổn nguyên nhiều như vậy rõ ràng có nhiều tuyệt thế tiên duyên như vậy phát đạt phát đạt đó đảo hoa này năng lượng đại đạo tinh khiết kinh người ta muốn nhanh thu cho ta." Giang Nam im lặng nói, "Đạo hữu đó, đạo hoa này có thể đem ta giết chết 100 lần ngươi tin hay không?" Đạo quả của Băng Liên Thánh mẫu bay múa, hiển nhiên không có đem hắn nói nghe vào tai, mà là chịu khó bay tới bay lui. Đột nhiên bay lên một ngọn núi lửa thét to, "Giáo chủ mau tới!" Ta muốn tiên hỏa hỏa trùng này, ta muốn dùng tiên hỏa hỏa trùng tài bồi trồng ra thân thể. Ta còn muốn tiên thủy thủy tinh chi trùng kia. Còn có kim tinh chi trùng, tiên lôi chi trùng. Đúng rồi còn có một tinh chi trùng kia.